bách luyện thành tiên huyến vũ chương một trăm hai mươi một tam kiện bảo vật các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. mặc dù mục tiêu ban đầu thiên trần chân nhân cướp lấy sơn trung chi sơn không rõ ràng lắm nhưng vì khai sơn tổ sư linh dược sơn này thật sự là nhân vật kinh tài tuyệt diễm đương nhiên không có khả năng chỉ biểu hiện ra từng này thực lực mặc dù bổn phái truyền thừa đến nay Vẫn chưa có nguyên anh kỳ cao. Thủ nhưng ngưng đan kỳ sư tổ thì có hơn mười vị. Bất quá bọn họ vẫn ở. Chỗ này tiềm tu, ngoài giới cũng không biết thôi. Dương tu ngẩng đầu. Thần sắc có chút kiêu ngạo nói về thực lực. Chúng ta cố nhiên là không thể so với Bích Vân Sơn, Nhất Tuyến Hạp, Lôi Vân Sơn Trăng. Nhưng tại U Châu cũng không phải là môn phái tam tứ lưu, chỉ kém hơn. Hơn tam cự đầu một chút. Trong lúc đó, Lâm Hiên được nghe nhiều bí ẩn như vậy, lấy tâm trí của. Hắn cũng cần thời gian nhất định để tiêu hóa. Trong lòng hắn không khỏi hiện ra rất nhiều nghi vấn. Linh dược sơn có. Thực lực của môn phái nhất lưu, nhưng biểu hiện ra ngoài thì lại che. Giấu rất nhiều. Không biết đó là tổ huấn hay là có mưu đồ gì, mục tiêu. Chính thức của thiên trần chân nhân khi mưu lấy sơn trung chi sơn này là cái gì? Nếu như Linh Dược Sơn thật sự mạnh như thế Thông vũ chân nhân tự lập Mình làm trưởng môn tựa Hồ có vẻ quá mức khinh suất Không biết hắn có Suy nghĩ như thế nào Nghi vấn chập trùng nhưng bề ngoài Lâm Hiên cũng không tỏ vẻ gì khác Thường Dương Tu mặc dù là chỉ nói bóng nói gió nhưng cũng có vẻ là Biết gì nói hết Không giấu riêng gì Chỉ bất quá tin tức của hắn tựa Hồ cũng có hạn Vừa đi vừa nói chuyện Hai người đã đi tới trước một cái vách núi. Phía trước đã không còn đường nhưng Dương Tu lại không chút do dự dừng. Lại ở chỗ này. Lâm Hiên cũng hạ độn quang xuống có chút giật mình đánh giá vách núi. Trước mắt một chút. Chẳng lẽ nơi này chính là bảo khố. Dương Tu từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài. Miệng nói lẩm bẩm khu. Sử linh lực một đạo bạc quang từ trong lệnh bài bắn ra bay lên vách núi. Nhất thời chuyện kỳ diệu xảy ra, giống như ném một hòn đá xuống hồ. Nước, sóng gần nhộn nhạo cảnh vật trước mắt bắt đầu biến hóa, vách. Núi biến mất thay vào đó là một tòa lầu các tinh xảo. Huyến thuật. Lâm Hiên trong lòng hoảng sợ, hôm nay hắn đã có tu vi trúc cơ kỳ hơn. Nữa thần thức hơn xa tu sĩ cùng giai nhưng lại không nhìn ra mê huyễn Trận pháp trước mắt chút nào. Bởi vậy có thể tưởng tượng loại cấm chế. Này lợi hại đến mức nào? Tốt lắm, Lâm Sư Đệ, xin mời. Dương Tu cười hì hì, đi trước dẫn đường, Lâm Hiên sau khi hơi do dự. Thì đi theo hắn tiến vào lầu các trước mắt. Đây không chỉ là huyến thuật, nơi trọng địa tàng bảo của bổn môn cấm. Chế lợi hại vô cùng. Mê tiên trận này không chỉ có điên đảo âm dương, mà còn ám ngậm ngũ hành thuộc tính công dích. Cho dù tu sĩ ngưng đan. Kỳ một khi tiến vào nơi này cũng đừng nghĩ tới chuyện đi ra chỉ có. Thể đan vỡ người vong dưới trận cho nên sư để ngàn vạn lần phải đi. Theo sát bên ta đứng có mất dấu à. Vâng Lâm Hiên nghe được sự lợi hại của mê tiên trận đâu dám chậm. Chế đi sau Dương Tu Thủy Trung không quá ba bước. Sau khi lại bài trừ thêm một đảo cấm chế. Dương Tu đưa Lâm Hiên vào. Một cái phòng rồi nói tốt lắm, sư đệ Dựa theo thủ dụ của trưởng Môn, ngươi có thể tùy ý chọn lựa ba kiện bảo vật Phòng không lớn, chỉ Gần 200 mét vuông nhưng bày đầy các loại bảo vật tải tu chân giới linh khí, đan dược, phù lục, cái gì cũng có Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên từ trong bảo khố đi ra Nghĩ lại tình cảnh chọn lựa bảo vật vừa rồi trên mặt Lâm Hiên lộ ra Một tia thần sắc bất đắc dĩ. Thực lực của Linh Dược Sơn thực sự vượt. Quá xa tưởng tượng nhưng mà đồ vật quá nhiều lại khiến cho Lâm Hiên có một loại cảm giác không thể nào xuống tay. Trong đám tu sĩ cùng giai, Lâm Hiên xem như là nhân vật kiến thức rộng, rãi. Tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ khác có được một kiện linh khí cũng đã rất không tệ. Nhưng Lâm Hiên lại có khá nhiều trong đó thậm chí không thiếu bảo vật. Cực phẩm, nhưng khi vào đây Lâm Hiên có cảm giác hoa cả mắt, hận không. thể đem tất cả bảo vật trong phòng tống vào chứ vật thủ chặt Đương nhiên, việc này không có khả năng. Lâm Hiên hít sâu một hơi thật vất vả mới miễn cứng đè nén tâm tình. Kích động xuống. Sau đó, hắn bắt đầu chọn lựa đồ vật cần thiết nhất. Đầu tiên, Lâm Hiên lựa chọn một vật mặt hình tròn là một cái tiểu. Thuấn to cỡ bàn tay, nhìn cũng không có gì bắt mắt. Tuy nhiên vật ấy lại là cực phẩm linh khí, hơn nữa có thuộc tính phòng ngự. Lâm Hiên cũng không thiếu thủ đoạn công kích nhưng lại chỉ có một bộ phòng ngự linh khí. Đó là vật hắn đoạt được của một tu sĩ xâm nhập vào. Mật thất khi hắn đang luyện chế cực phẩm tẩy tuổi đan nhưng lại mới. Chỉ là trung phẩm nên khi nhìn thấy huyền kim thuấn trước mắt này. Lâm Hiên hiển nhiên là không muốn bỏ qua. Kiện bảo vật thứ hai Lâm Hiên chọn lựa chính là một tấm thú phù. Loại phù bên trong phong ấm hồn phách yêu thú Lâm Hiên đã có một tấm. Và sử dụng đắc tâm ứng thủ. Mặc dù hắn còn có thêm một tấm phù thiên. Tường điểu nhưng cái này dù sao cũng là nhất cấp yêu thú. Khi tu vi ở. Linh động kỳ tu thì còn hữu dụng nhưng sau khi bước vào trúc cơ kỳ thì... Đối với Lâm Hiên mà nói có chút hơi yếu Cho nên khi Lâm Hiên nhìn thấy tấm phù có phong ấm nhị cấp yêu thú Hỏa diễm tê ngưu này hắn không chút do dự thu vào trong tay Nên nhớ thú phù mặc dù có hạn chế về năng lượng nhưng sự hỗ trợ của nó Hơn cả một bang thủ có cùng thực lực với mình Hai đánh một đừng nói là cùng giai tu sĩ coi như là đụng độ với tu Sĩ trúc cơ trung kỳ cũng không nhất định là thua Ngoài ra đây còn là Một trong những cách để cao thực lực nhanh nhất Về phần kiện bảo vật thứ ba Lâm Hiên chọn một loại tiên dược tên là Bổ linh đan Bổ linh đan công dụng như tên Có thể nhanh chóng bổ sung linh lực bị Hao tổn của tu sĩ Để khôi phục linh lực bị tiêu hao Có hai phương thức Một là ngồi Xuống nghỉ ngơi Hay là hấp thu từ tinh thạch Loại đầu thích hợp cho việc tu luyện Còn nếu như khi đấu pháp thì Người tu chân đều dùng. Phương thức thứ hai. Nhưng hấp thu từ tinh thạch mặc dù tốc độ khôi phục nhanh hơn nhiều so. Với ngồi đả tỏa nhưng so với số lượng linh lực tiêu hao khi đấu pháp. Mà nói thì chỉ như chén nước xe của ý nói là không bỏ bèn gì. Tu sĩ. Nói chung cũng không hài lòng nhưng mà có còn hơn không. Mà bổ linh. Đan này hoàn toàn khác mặc dù nó cũng không có cách nào trong nháy. Mắt đem pháp lực khôi phục điều này chỉ có tiên dược trong truyền. Thuyết mới có thể làm được nhưng sau khi dùng đan dược này tốc độ. Khôi phục pháp lực nhanh hơn gấp 10 so với dùng tinh thạch. Nói cách khác nếu như gặp đối thủ có thực lực không sai biệt lắm với. Mình thì khi kéo dài trận chiến mà nói có bổ linh đan này hắn có thể. Rơi vào thế bất bại. Điều tiếc nuối duy nhất chính là số lượng bổ linh đan này rất ít. Trong một lò cũng chỉ có 10 viên. Nhưng làm người nên chi túc biết đủ có được tam kiện bảo vật này. Thực lực của Lâm Hiên đã được đề thăng rất nhiều. Hơn nữa tu luyện cửu thiên huyền công cùng với bích tuyết hoàn, linh. Khí ngô câu thực lực Lâm Hiên bây giờ có thể nói là hơn xa tu sĩ cùng. Rai, nhìn dãy núi chập trùng minh mông, không thấy điểm tận cùng bị bao. Phủ trong làn xương mù dày đặc, Lâm Hiên từ trong đồn quang hiện thân. Ra đồng thời không khỏi kêu lên một tiếng cảm thán thật là một cái Linh mạch thật tốt Bích Vân Sơn từ Tây tới Đông kéo dài hơn 800 dặm từ trên không Mà nhìn hình dáng trông như một đầu cử long đang phủ phục Tòa chủ Phong cao năm nhìn thước quanh năm bị sương mù màu xanh bao phủ cái Tên Bích Vân Sơn do vậy mà có Các ngọn núi bình thường chỉ có sương mù màu trắng Riêng ở đây sương Mù lại có màu xanh làm cho thế nhân tấm tắc lấy làm kỳ Nhưng mà người tu chân lại biết điều này căn bản không phải là do Sương mù mà là do thiên địa linh khí nồng đậm tập hợp mà thành Nơi này chính là một trong những linh mạch tốt nhất u châu cho nên bị Bích Vân Sơn chiếm cứ Tu luyện ở chỗ này đối với tu sĩ bình thường mà nói có thể giảm được Một nửa công sức Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc Bất quá cũng không tỏ vẻ. Hâm mộ gì? Đối với người tu luyện dựa vào ăn đan dược như hắn mà nói. Linh khí có nồng hậu hay không căn bản là không có quan hệ gì. Sau khi đánh giá chung quanh một chút, Lâm Hiên lấy ra một cái bái. Thiếp đem linh lực vận chuyển một đạo hồng quang từ bái thiếp phát. Ra bắn lên dãy núi. Khoảnh khắc sau, một đạo độn quang từ trong bích vân phong bay vút ra. Đó là một gã đệ tử mặt trang phục môn phái. Ước chừng mười bảy mười. Tám tuổi. Chân hắn đạp lên một thanh linh khí hình phi kiếm. Lâm Hiên dùng thần. Thức đảo qua một chút. Tu vi linh động kỳ tầng thứ năm. Thiếu niên nọ đi rất nhanh tới trước mặt. Khi nhìn thấy Lâm Hiên thì. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chắp tay do dự nói vị đảo hữu này. Chuyện tấn phủ là do ngươi phát ra ư. Không sai. Các hạ là trưởng môn Linh Dược Sơn Ư. Trên mặt tên đệ tử này tràn đầy vẻ nghi hoặc Thông vũ chân nhân thực. Lực không tính là gì nhưng bằng luyện đan thuật tại Ú Châu cũng là. Nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói là một vị lão giả tiên phong đạo. Cốt còn vị trước mắt này. Dùng linh nhãn thuật nhìn lên tên đệ tử nọ lập tức cung kính hơn rất. Nhiều người trước mắt thoạt nhìn chỉ hơn hắn một hai tuổi nhưng tu vi. Đã là trúc cơ khí. Lâm Hiên mỉm cười nói thông vũ chân nhân là gia sư. Vãn bối chính là. Đệ tử của trưởng môn Linh Dược Sơn. Gia sư có chuyện quan trọng không? Thể tới Bích Vân Sơn tham gia thỉnh hội. Cho nên sai ta thay mặt. Lâm Hiên vừa nói vừa đem tín vật đại biểu cho thân phận của mình đưa ra. Tên đệ tử nọ nghe xong vẻ mặt nhất thời thư thái tiếp nhận tín vật. Vẻ mặt nhất thời càng thêm cung kính nói ván bối thất lễ, tiền bối. Nguyên Lai là trưởng môn dự bị của Linh Dược Sơn tại Hạ Mộc Yên là. Môn Hạ Bích Vân Sơn phung lệnh trưởng môn chân nhân ở chỗ này nghinh Đón các vị đồng đạo tiền bối xin mời đi theo ta. 20 2010 04 27 b mơ.